Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thì tôi nói chưa chắc là đúng hoàn toàn đâu. Bởi giờ đây cậu không còn nhìn rõ mặt xác chết. Biết đâu mấy người kia cũng nói. Chuyện xác chết trôi sông thì không thể nói chính xác được. Như cách đây mấy năm đứa con gái của một người nhập cư bị mất tích. Sau đó người ta vớt được một cái xác mặc bộ quần áo y chang. Chỉ có khuôn mặn Là bị cá rẻ hết nhận không ra những căn cứ và quần áo Cha mẹ cô gái đưa xác con về mai táng Hai tháng sau Bất ngờ cô gái đó trở về cho biết Là mình bị bọn xấu Bắt đưa về Nam Vang bán cho một đồng điếm May nhờ có người tốt bụng Giúp cô ta trốn thoạt Họ an uổi Thạch An đủ điều Nhưng nhớ lại lúc My Lệ giận dỗi bỏ xuống xe Thạch An không thể nào yên tâm Anh cố hỏi kỹ Sông chạy qua thành phố Con thầm phòm có chảy ra biển hồ không? Ông giả tư đam Thì hầu như Mọi con sông lớn ở xứ này Đều chảy ra biển hồ Cho chúng ta đang ở đây Là trực diện với cửa sông đó Do vậy Một người bổ sung chi tiết Mọi thứ Từ trong con sông cái đó Đều trôi ra đây Bằng chứng là cậu Có phải cậu trôi từ trong đó ra không? Thạch An thử người một lúc rồi lắc đầu đáp. Cháu cũng không nhớ. Chỉ mang máng nhớ lúc ấy mình bị hoa mắt ngất đi thôi. chương 2 Cô gái bị đem bán Một thời gian sau, Thạch An đã trở về được nhà. Sau đúng một tuần sống trôi giặt cùng với những người nhập cư trên biển hồ. Việc đầu tiên của Thạch An là ghé về con Compton Thong. Để hỏi thăm tin tức về chiếc xe Người nơi đó xác nhận Cách đây khoảng chục ngày Có một chiếc xe chờ khách bất thần lao xuống sông Nghe nói có một số người nhảy ra khỏi và sống sót Còn lại đa số đều chết theo xe Nhưng mới hôm qua Khi người ta chụp được chiếc xe lên Thì không tìm thấy cái xác nào trong đó Nhớ lại hiện tượng Mọi hành khách biến mất trong đêm đó Thạch An thẳng thốt Hay đúng là họ đã biến mất trước đó Và Trăng Mỹ Lệ Cũng đã xuống khỏi xe rồi sao Nhớ lại chiếc khăn tròn Thạch An gieo lên Phải rồi Tục tròn khăn ở sứ chùa tháp này Thì cô gái nào cũng giống nhau cả Có thể người chết Không phải là Mỹ Lệ chăng Với tâm trạng Nửa nghi nửa ngờ như thế Thạch An trở về nhà Cô vợ Sam Sam Suri của Thạch An vừa mừng lại vừa tức giận khi gặp lại mặt chồng. Anh đi đâu mà biệt tâm biệt tích cả dục ngày nay vậy? Có phải đi theo cái con nào ở siêm diệp không? phải An kể lại chuyện mình đã trải qua thì chẳng những không tin mà trái lại Sam Sam Suron còn lòng lộn lên. Đúng như vậy rồi, anh nói sẽ bị tai nạn, vậy sao người đi chung với anh trở về để an toàn ngay hôm sau đó? Có nghe họ nói Sẽ bị tai nạn gì đâu Tài gàn cố cái Nhưng khi hiệp Cậu phụ lái xe cho anh xuất hiện Thì mọi việc đã lộn hết Anh ta thoát lại Khi anh ngủ thì em lái Nhưng sau đó em phát hiện Trên xe không có hành cách Giống như lúc đó anh đã gặp phải Em ngừng xe lại tìm hoài không thấy anh Trong lúc đang loài hoài Thì bóng chiếc xe tự nhiên trôi từ từ Rồi tuột luôn xuống sông Em ở lại đó nhờ người giúp chụp chiếc xe lên Nhưng không được Nên vội trở về đây báo tin Không gặp anh Em nghĩ chắc anh đi đâu đó Chớ chắc chắn anh không có trong xe Lúc nó rớt xuống sông Sam Sam Sri càng được nước làm căng thêm Anh tưởng Lâu này giấu kín rồi tôi không biết hay sao Anh và con đó Cô ta nói từ đó trật ngừng lại Khi bà mẹ bước ra Hình như bà ta nháy mắt ra hiệu gì đó, khiến cô nàng phải bỏ ngang cơn giận. Tuy nhiên vẫn còn ở mức, nên cô quay vào trong nhà mà sắc mặt còn đằng đằng sát khí. Tài an ngờ ngã. Có chuyện gì với mẹ? Bà khám xô xua, xua tay. Ôi, đàn bà ghen bóng ghen gió đó mà. Nhưng chưa bao giờ Giuri lại có thái độ hồi như hồi nãy con muốn biết là con đã làm gì nên tội mà coi đối với con tệ quá. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net